Mời các bạn nghe tiếp tửa thuyết Này, chớ làm loạn Tác giả Minh Nguyệt Thình Phong Người dịch Green Rose Deque Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giớiaudio.org Trường 27 Nụ Hôn Gương mặt lớn của ông chú họ Doãn vì chúng độc thủ cứng đỏ trong dây lát. Bầu không khí đậm tình mất ý bị làm hỏng bởi chiêu tấn công bất ngờ của ca ngưỡng lam. Giận tắc là oai oái Ông Trang ơi, ông đã nhìn thấy chưa? Cô gái này tàn nhẫn quá. Cô ấy bắt nạt người ta. Cô ấy hành hạ người đàn ông đẹp trai. Ca ngưỡng lam thật ra cũng giật mình bởi hành vi của mình. Nhưng nghe giận tắc kêu to như vậy, Cô lại thấy tản nhiên Đối phương là anh chàng dọn tắc đáng ghét kia Có làm gì anh ta cũng không quá đáng Em quá đáng thật đấy càng làm vừa nghĩ làm cái gì dọn tác cũng không quá đáng Anh lập tức kêu than Tôi cả ngày làm việc vất vả Nửa đêm nửa hôm Còn tình nguyện làm tài xế của em Đưa em đi hẹn hò Biết tâm trạng em không vui Tôi dẫn em đi hồng gió ngắm cảnh Bây giờ, mùa như thế này rồi, tôi còn kiên nhẫn nghe em than thỏ, sẽ bày tâm sự. Em hưởng thụ xong sự phục vụ tận tính ở mắt của tôi, liền hạ độc thù với tôi. Doãn tắc diễn rất đạt, ngữ điệu có chút đoán trách, chỉ thiếu điều rơi nước mắt. Ôi, sao em tàn nhẫn như vậy? Trái tim lam lam, độc ác nhất. Mặc dù doãn tắc diễn hơi khoa trương, nhưng những câu anh nói đều là sự thật. Càng ngội làm bỗng cảm thấy ái náy Nhưng cô không thể giải thích rõ Tại sao cô lại cầu phép mặt soạn tắc Ấp úng mãi Cô mới thước ra một câu Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Soạn tăng nhách môi Xóa bóp gương mặt của mình Một câu xin lỗi là xong Nếu kẻ xấu nào cũng giống em Thì cảnh sát nhận lương không công rồi Càng ngội làm chất chất mắt Ngưng nghĩ một lúc mới hiểu ý của doãn tắc Anh muốn nói những người xấu chỉ cần câu xin lỗi là xong Thì cảnh sát sẽ rất nhàn dỗi Ăn không tiền lương của nhà nước Ca Ngội Lam cảm thấy vừa buồn cười Vô muốn thở dài Một câu nói tử tế Sao anh cứ phải vòng vo Tăng Quốc như vậy Được rồi tôi không xin lỗi nữa Lát nữa mời anh ăn cơm Mời tôi ăn cơm Em có biết tôi làm nghề gì không Tôi mở nhà hàng đây, em mà ông chủ nhà hàng ăn cơm, tức là chẳng có thành ý gì cả Vậy anh muốn thế nào? Vậy anh muốn thế nào? Càng cũng làm hơn rồi Để anh về má tôi Không cần, nam tử Hán đại trưởng phu, sao có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy? Quan trọng nhất là, về má em, tôi chẳng có một chút cảm giác ta thành tựu gì cả Càng ngọn lam chung hôi Anh miễu trĩ Doạn tắc cười hì hì Dưới mặt cái xác Càng ngọn lam Anh hít vai vào người cô Này em nói hôm nay tôi giúp em Em sẽ trọng tạ tôi đúng không Tim Càng ngọn lam đòi thỉnh thỉ Anh muốn tôi thế nào Cô ngâm nghĩ Rồi bổ sung thêm một câu Không được tốn nhiều tiền Tôi không đi làm Không có tiền đâu Không có tiền à Không có tiền cũng tốt thôi Doãn tắc giò cầm Em có biết Thời cổ đại Con gái muốn trả ơn Nếu không có tiền Thì thường dùng cái gì Gì hả càng làm lam trứng mắt nhìn doãn tắc Lấy thân bào đáp Nếu anh ta giàu nói vậy Chắc chắn cô sẽ đạp anh ta xuống núi Không không, việc tầm thường như lấy thân báo đáp để tôi làm là được rồi Soạn tác cười tươi đến mức hai mắt sáng ngòi Em chỉ cần lấy trái tim báo đáp là được Càng ngọn lam bị soạn tác nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt cô cắn môi Anh lại trêu tôi rồi, lấy trái tim báo đáp cái đầu anh Tự anh nói anh đưa tôi đi khách sạn Vậy mà, ló một cái anh đã làm quen với người đẹp Chuyện này là thế nào? À, đó là em gái tôi. Dọn tăng không nghĩ ngợi trả lời luôn. Em kết nghĩa, em họ, em gái tốt. Còn nói là em gái, định lừa cô chắc. Dọn tăng không trả lời, ngược lại còn dùng mũi hít hít không khí, rồi bày bộ dạng rất nghiêm túc. Em có ngửi thì mùi gì không? Có một mùi rất lạ ở quanh đây. Càng ngợi làm giật mình Cùng ra sức hiên người Đâu có mùi gì Tôi chẳng thấy gì cả Mùi lạ ở đâu Lẽ nào có đồ bị cháy Cô vội quay người Nhìn chiếc ô tô Không phải xe bị cháy đi chứ Giận tăng tay người cô lại Nói nghiêm túc Ở chỗ này này Em ngửi lại xem sao Rõ ràng có mùi chua chua mà Càng ngợi làm hít hít Thậm chí, ngoài và người dọn tác để người cũng không có phát hiện gì, dọn tắc nói. Mùi chua chua, hình như có người vừa uống dâm chua, em không ngửi thấy sao. Tôi chẳng ngửi thấy gì. Cao ngõ làm trả lời xong với tỉnh ngộ, cô đấm dọn tắc một cái. Anh lại trêu tôi, đáng ghét thật đấy. Dọn tắc bật cười ha hà, hà, cứ như rất vui khi bị ăn quả đấm của cô. Anh xòa đầu Cao Ngưỡng Lam. Đúng là em gái tôi, em gái cùng cha khắp mẹ. Em cũng biết rồi, bố mẹ tôi ly hôn. Cô bé đó là con gái của bố tôi với người vợ sau. Cao Ngưỡng Lam há húc mồm kinh ngạc. Sao lại tình có như vậy? Tiếp đó cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Vậy, vậy em gái anh đã chứng kiến chuyện mất mặt của tôi. Doãn tắc cười Không đâu Lúc em xảy ra chuyện nằm ý Cô bé đã đi rồi Thế thì tốt quá Nếu cô ấy chứng kiến cảnh chúng ta đánh người Thì không hay cho lắm Có sao đâu Doãn tắc lắc chân Con bé cũng không phải lần đầu tiên Thấy tôi đánh nhau Tại sao anh lại đánh giỏi như vậy Tôi tập luyện từ nhỏ Doãn tắc rưỡi cánh tay nói thùng thẳng Ý anh là từ nhỏ anh đã thích gây chuyện đánh nhau Cao Ngũ Lam tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện của Doãn tác Tôi nào có gây sự Mỗi lần đánh nhau đều có lý do chính đáng Tôi không tin Cao Ngũ Lam cưới hình khách Anh chàng này đã 30 tuổi mà còn cố linh tinh quá như vậy Chắc chắn lúc nhỏ sẽ rất nghỉ ngọt Khiến người lớn phải đau đầu Anh thử lấy một ví dụ xem nào Ví dụ như Khi bác sĩ Mông Cổ chia nhạc tên tôi Tôi cũng chia nhạc tên cậu ta Sau đó chúng tôi chóng nhau một trận Các anh là bạn học à? Ừ Tôi cùng bác sĩ Mông Cổ và cảnh sát lôi phong Là bạn học cùng lớp Xuân 3 năm cấp 3 Chúng tôi thử đánh nhau trở thành bạn bè chi cốt đấy Anh cũng đánh nhau với cảnh sát lôi sao? Đúng Tôi đánh cậu ấy nhiều nhất. Tại sao? Lúc còn nhỏ, bộ dạng của cậu ta rất đáng ăn đòn. Lần đầu tiên tôi đánh cậu ta là do tôi đánh rơi cái bút máy. Cậu ta đi qua mà không thèm nhạt giúp tôi. Thế là tôi lập tức nẹn cậu ta một trận. Sao anh hư thế? Cậu vậy cũng đánh người. Lúc nhỏ đâu biết thêm việc tôi xấu. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, thằng chó này. Tên là lối phong, lại không chỉ giúp đỡ người khác. Càng làm cười ha ha. Thật ra, anh mới là người đáng bị ăn đòn nhất. Này, em dám ăn nói như vậy với ân nhân của mình à. Nhìn cô nỏ nụ cười rạng rỡ, ánh trăng phản chiếu khiến đôi má cô hồng hồng. Giận tác cảm thấy rung động. Anh như người qua, định thảo luận tiếp chuyện lấy tin báo đáp. Giận tác còn chưa mở miệng. Cao Ngọt Lam đột nhiên kêu lên Đúng rồi, gì nữa tôi quên mất Doãn tắc dần mình Gì cơ? Tôi muốn hỏi Cao Ngọt Lam hơi ngại ngùng Nhưng vì cô đã nhận lời bạn nên đành phải mặt dày Bác sĩ Mạnh Cổ và cảnh sát Lôi Phong Bọn họ có bạn gái chưa? Doãn tắc trứng mắt Gì hả? tôi chỉ là muốn hỏi thăm thôi mà Anh tìm hiểu giúp tôi đi Em tìm hiểu để làm gì? Còn làm gì chứ? Anh mà nói cho tôi biết đi Bọn họ có bạn gái chưa? Em hỏi cho em hay cho người khác? Càng làm lam cắn môi Thầm nghĩ xem có nên khai Trần Nhớ Vũ ra không? Nhớ ơ vụ, Trần Nhớ Vũ không có cơ hội Giận tắc lại đi nói với họ Thì Trần Nhược Vũ sẽ rất ngại Giận tắc thấy cô do so dự Khừ một tiếng Trần Nhược Vũ đúng không bạn cùng giới của cô Lại từng gặp mạnh cổ và lôi phong Không phải Trần Nhược Vũ thì là ai Càng ngộn lam bị nhìn thấu tâm can Đành gật đầu thừa nhận Nhưng cô vẫn cố nói giúp Trần Nhược Vũ Cô ấy chỉ muốn tìm hiểu thôi Không có ác ý gì, cô ấy sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến bất họ Càng Nguyễn Lam quan sát về màn dọn tắc nói tiếp. Anh biết đấy, bác sĩ mạnh cổ và cảnh sát lôi phong, trẻ tuổi tài cao, ngoại hình ổn, điều kiện có vẻ không tồi. Một cô gái mới tìm hiểu làm quen cũng là chuyện bình thường. Vậy tôi thì sao? Dọn tắc có vẻ không vui. Cô ấy không hỏi về anh. Tôi đều thèm cô ấy hỏi thăm tôi. Doãn tác càng mất hứng, càng ngội làm hết lòi khen mạnh cổ và lôi phong. Đến lượt anh thì cô bảo người ta không hỏi thăm, có nghĩa anh không bằng hai người bạn kia. Trong lòng doãn tác rất buồn bực, anh đang nhẫn nại như vậy. Cả buổi tối mới lừa được một hôn nhẹ như lông hồng, muốn hành động và bị cô làm lộn xộn. Nếu anh chờ đợi thêm, có khi... Cô thường xuyên trò chuyện với Trần Nhiều Vũ về Mạnh Cổ và Lôi Phong nên sẽ cảm giác về hai người đó tốt hơn anh. Còn người đàn ông tên Quách thu Thần nữa, không thể không đề phòng anh chàng này. đi đến đây, dẫn tắc thỏa dài một tiếng. Thỏa dài này anh bận muốn chết, tự nhiên gặp phải toàn tình địch mạnh. Nếu bây giờ anh tấn công ngay, liệu có gây phản ứng không tốt? Nhưng nếu không tăng tốc, liệu có bỏ lỡ cơ hội? Doan Tắc Các ngọn Lam không hiểu anh tự nhiên bị làm sao Nhưng cô có thể thấy tâm trạng anh không vui Cô bạn chẳng nhớ vụ đó Lúc em bị oan Cô ta có làm gì không Nghĩ không ra nên làm thế nào Doan tác đành ra hỏi một số chuyện anh muốn biết Không, về sau tôi tìm cơ hội Định giải thích với mọi người Cô ấy cũng muốn giúp tôi Nhưng lúc đó mọi người ấm ý như vậy Cô ấy không tiện ra mặt Vậy là chỉ có một mình em chiến đấu. Tôi chiến đấu không nổi, nên đành chạy trốn. Càng ngọn lắm nhích miệng, giận tắc nói đúng, cô chính là cái bình bao. Sau này, tôi nhận được một tin nhắn của nhiều vũ. Cô ấy nói xin lỗi tôi. Về sau, tôi cũng biết cô ấy và người bạn thân đã đồ oan cho tôi không còn qua lại nữa. Chúng tôi vốn là ba người bạn thân nhất thời cấp 3 làm ngâm nghĩ rồi hỏi anh hỏi chuyện này làm gì tôi muốn xem cô Trần nhược Vũ kia có lỗi với em hay không mới quyết định giúp cô ta tìm hiểu về mẹ cổ lôi phong thì sắp kết hơn rồi hả đừng mà nhục Vũ còn chưa nghĩ kỹ anh mà nói người ta sẽ rất khó xử ca làm giật mình không phải nói Trần nhục Vũ mà hỏi xem tình hình hiện nay của mẹ cổ thế nào Tôi đều có biết cậu ta hiện giờ đã có đối tượng hay chưa. Anh không phải là bạn thân của anh ấy sao? ngay cả chuyện người ta còn độc thân không cũng chẳng biết. Ngoài mặt thì độc thân đấy, nhưng không biết chừng trong lòng người ta đã có ý chung nhân rồi. Giống như tôi đây này, tôi cũng rơi vào tình huống như vậy. Tim ca ngưỡng lam lại đập thính thịt. Doạn tác tức tối khi bắt gặp bộ dạng ngay ngốc của ca ngưỡng lam. Anh dùng bà vai huyết người cô. Mau hỏi tôi đi, xem ý chung nhân của tôi là ai. Chuyện đó, anh bà bác sĩ mệnh cổ chia nhã tên của anh. Tên anh không đúng ở chỗ nào. Cô lạng tránh sang đề tài khác nhanh thế. Thật ra trong lòng cô đã biết. Giọng tắc hơi khép miếng mắt, nhìn cô không giữ. Cao Ngưỡng Lam nhảy dựng lên. Muốn lắm rồi, chúng ta... Chúng ta mau quay về thôi, Ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Cô chạy một máy ra xe, Hận đến mức không thể lập tức sông lên xe. Hận đến mức xe không thể tự động mở cửa và đưa cô về nhà trong nháy mắt để thoát khỏi tình cảnh lùng túng này. Nhưng cô chỉ vừa chạy đến gần xe ô tô, dẫn tắc đã đuổi tới. Anh kéo Cao Ngưỡng Lam, Xoay người cô lại và đẩy cô sát vào thân xe Hai cánh tay của anh ôm chặt người cô Với hạm cô trong vòng tay của anh Đã đến lúc này rồi mà anh không hành động Thì đúng là thằng ngu Em đỏ mặt gì trước Mặt cô đỏ đến mức Hai tay đầy nhuộm màu hồng Đâu có Cô miệng cứ mở miệng Không dám ngừng đầu Chỉ nhìn chầm chầm vào cúc áo sơ mi của dọn tóc Nang So Ho, em biết ít trung nhân của tôi là ai? Cao làm cánh môi, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Su Cô ngước với kẻ máy, thì ờ trong tình cảnh này, làm sao cô có thể không biết? Nhưng sao có thể? Cô và anh như mới chỉ gặp nhau vài lần, tim cô lại đập loạn lên, vừa có chút vui mừng vừa ngọt ngào. Thế nghĩa là sao? Đoạn tắc dài trên đầu cô. Em có đúng là yêu sớm từ năm lớp 10 không? Em cũng lừa tôi đi chứ Dám nói cô lừa gạt Ca ngọn lam bội vàng ngọng đầu trừng mắt với anh Tôi lừa anh làm gì? Vừa ngọng đầu lên Liền thấy dẫn tắt ngay cả đôi mắt cũng hàm chứa nụ cười Ai nhìn cô chăm chú rồi nói nhẹ nhàng Em đừng giả vờ ngốc nữa Hãy để tôi theo đuổi em Càng ngọn trốn cũng không trốn được, mặt đỏ bừng bừng. Theo đuổi người khác, cũng cần người ta đồng ý hay sao? Nụ cười trên môi dẫn tắc càng rộng hơn. Vậy ý em là tùy tôi, tôi là bạn trai của em rồi. Còn lâu? Anh chàng này thật là đáng ghét, lại chưa cô rồi. Cô càng xấu hổ, dẫn tắc càng hớn hở. Em muốn biết tên của tôi có gì không đúng Anh ta chuyển đề tài Cao Ngưỡng Lam không đoán được ý của dẫn tắc Cô lại dưng mắt nhìn anh Phải miệng anh cong cong Mắt anh cười xuống kẻ sát mặt cô Cao Ngưỡng Lam muốn tránh Nhưng phát hiện cô ở trong lòng dẫn tác Không thể động đậy Tên tôi có nghĩa là dâm tặc Vừa dứt lòi Môi anh đã chiếm lấy môi cô Chú thích. Sâm tác và diễn tác đồng âm. Hãy chú thích. Đầu Cương Nguyệt Lam nổ tung, tráng váng. Tình huống diễn ra giống hệt trong giấc mộng xuân của cô. Môi dựn tác rất mềm mại. Cô hốt đến mức muốn mở miệng lên. Đầu lưỡi anh lập tức tiến sâu vào. Hai đầu lưỡi nóng bỏng dây dưa khiến Cương Nguyệt Lam càng lúc càng chóng mặt. Cô cảm thấy cô sắp đứng không vững. Liền đưa tay bằm lấy cánh tay dọn tắc Dọn tắc ôm cô thật chặt vui ve lưng cô Càng ngưỡn lam nghĩ lại cảnh trong mộng xuân Dọn tắc đỡ gáy cô Huôn cô rất sâu Vừa nghĩ đến đây Một bàn tay lớn xoan nhẹ lên gáy ca ngưỡn lam Rồi từ từ vút ve ra thịt cô Ánh mút lưỡi cô Huôn cô rất mạnh Mạnh đến mức cô cảm giác Sắp bị anh nuốt vào bụng Càng ngợn lam không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu Cô chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũt như sợi bún Cô đột nhiên nhận ra Thôi xong, cô bị ăn nước bọt thật rồi Nhớ mãi hôm nào gặp bắt nhau mà ta nhớ bận ngày ta cùng mơ gặp nhau đầu, ta sẽ nhớ Mai sau em cứ, ngờ, cứ mơ cứ là mơ Mắt nhau. Bóng chàng đã tan, sẽ như muốn nói thôi thế vẫn ngồi. Anh nhẹ lên mắt môi. Thân đong stay with me chỉ muốn tan Sao nước lên nhìn be oh, oh. oh, happy chẳng lên được tiếng chi giờ trái tim Oh you me crazy chẳng ta bước đi chỉ tan vào với nhau